Với thân thủ của cậu nhóc bây giờ Muốn chế ngự một thiếu niên Cũng sấp xỉ mình Là chuyện quá dễ dàng Nhưng cậu không hề động Bỗng cậu thiếu niên kia Lớn giọng cào Nhất định là hồi đầu mi sở trò Nếu không sao có thể khiến phụ ung vương ta mất mặt được Ta nhổ vào Tiểu tử mi Giọng lại hạ xuống Vừa nói vừa đẩy cậu Thậm chí còn rơ tay lên Đó là thế tử ung vương Trong khoảnh khắc cậu ta dơ tay, Lý Nguyên nãy giờ vẫn cúi gầm đầu, bỗng ngẩn phát lên. Cậu chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng, nhìn trồng chọc cậu ta. Thế tử ung vương giơ tay, lùi ra sau một bước. Sao, cánh cứng cáp rồi hả? Ông đây sợ mi chắc. Nhưng cuối cùng, vẫn chẳng hạ thủ. Lý Nguyên sở bên hông, bỗng rút con dao gàm ra. Thế tử ung vương hoảng hốt lùi ra sau, ngã phịch xuống đất, hô to liên tục.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 Nếu như, nếu tìm được nguyên nhân khiến đất bắc khôi phục thì vị kia định làm gì? Không rõ, nhưng có lẽ chăng sẽ có cơ hội để phủ đô hộ an bắc thiệt hại nặng nề Lòng tê chỉ xét buốt gần như không nắm nổi tấm màn trước mắt Thôi thị là gia tộc tâm phúc ngược tiền Lời y nói chắc chắn là suy đoán hợp lý nhất Không phải chén ép mà là thiệt hại nặng nề